Tổ lông lễ bái nói. Tổ Long lễ bái, đám quần thần phía sau nhân thân diêm xuyên nhất thời thần sắc trở nên phức tạp. Nhân thân diêm xuyên cũng yên lặng một hồi. Nhìn từ đường bách thị trước mắt, cuối cùng nhân thân diêm xuyên khe khẽ thở dài nói. Như vậy, ngươi theo đám người lông ngủ đồng thời kéo xe cho chậm đi. Vâng tạ ơn thiên đế. Tổ Long cảm kết nói Cõi âm, nội Bắc Châu Giáo trường Bất Tử Bên ngoài cương vực lúc này có một đám thân ảnh mặc áo bào đen đang bay Người dẫn đầu chính là phần mộ lân cốt của gia tộc phần mộ Ngày xưa hắn đã nhiều lần tranh đấu cùng phần mộ huyện hỏa Bây giờ phần mộ huyện hỏa đã chết Ngoại trừ gia chủ phần mộ tiên vương ra Địa vị của phần mộ lân cốt trong gia tộc cũng là lớn nhất Trong bộ áo bào đen, dáng vẽ của phần mộ lân cốt lại khiến người ta vô cùng khiếp sợ Trên khu mặt đầy xương tỏa ra từng trận lam Quang. Trưởng lão, chính là chỗ này Một nam tử ở bên cạnh kêu lên Hai mắt phần mộ lân cốt hiếp lại Giáo trường Bất tử Cũng gọi là cương vực bất tử sao Phần mộ lân cốt trầm giọng nói Trưởng lão, hoàng này thật sự to gan lớn mật muốn chết sớm Cương vực bất tử cũng để cho nàng có thể gọi sao Một con cháu phần mộ thì vuốt đuôi nói Đúng vậy trưởng lão Chỗ của phần mộ thì chúng ta mới có thể gọi là cương vực bất tử Hoàng này rõ ràng không biết sống chết, ngông cuồng tự đại. Một con cháu phần mộ thì khác cũng nói. Càng nghĩ càng tức. Một giáo trường do Hoàng lập ra, lại dám tự xưng là giáo trường bất tử. Các ngươi thì biết cái gì? Phần mộ lân cốt trầm giọng nói. Ách! Mọi người có phần sưởng sờ. Hoàng chính là con gái của Đại Hoàng Tôn. Đương nhiên có tư cách lập giáo trường bất tử Phần mộ lân cốt trầm giọng nói À! Đại hoàng tôn sao? Đại hoàng tôn thân hóa 72 đạo luân hồi Con gái của đại hoàng tôn sao? Một đám con cháu phần mộ thị nhất Thời cả kinh kêu lên Cho dù không có nhãn lực Lúc này bọn họ cũng hiểu rõ thân phận của hoàng Bộ tộc phần mộ thị Là bộ tộc trưởng thành bên trong luân hồi. Trong khi tu luyện cần phải mượn các đạo luân hồi. Nói cách khác, về mặt nào đó phần mộ thì có thể được tính là đệ tử của Đại Hoàng Tôn mới đúng. Bây giờ Đại Hoàng Tôn lại có con gái trên đời này sao? Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm nghị. Tuy rằng bọn họ chỉ thuần phục gia tục, nhưng đối với Đại Hoàng Tôn lại không có người nào dám bất kính. Kỷ thứ nhất, Đại Hoàng Tôn lập giáo trường bất tử. Hiện tại con gái nàng lại mở ra giáo trường bất tử, có gì không đúng? Phần mộ lân cốt trầm giọng nói. Vâng, chúng ta đã vọng ngôn. Mọi người lập tức nói. Trưởng lão, cho dù Đại Hoàng Tôn lợi hại, gia chủ phần mộ thì ta khẳng định cũng không kém gì nàng. Bây giờ gia chủ đã có thực lực thập bác trọng thiên, hẳn là không kém so với Đại Hoàng Tôn lúc trước. Đúng vậy, ngay cả Đại Thế Tôn gia chủ còn có thể khống chế, khẳng định không kém gì Đại Hoàng Tôn. Mọi người lại nói, Được rồi. Chuyện liên quan đến gia chủ và đại hoàng tôn Sau đó không cho phép lại nói huyên thuyên nữa Phần mộ lân cốt nói Vâng Trưởng lão Lần này chúng ta đến đây Rốt cuộc định làm gì Phần mộ lân cốt suy nghĩ một chút nói Lần trước chuyện lớn của giáo chủ Bị Minh Hà Lão Tổ đảo loạn Cuối cùng Minh Hà Lão Tổ lại thất bại Gia chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể thử lại một lần nữa. Đại thế tôn đại chết không rõ tung tiếc. Chỉ có thể tìm cường giả tuyệt thế ở kỹ thứ nhất đến trợ giúp gia chủ. Lần này, chúng ta đến đây, chính là làm thuyết khách cho gia chủ có chuyện nhờ tới hoàng. Đến lúc đó, không được lắm miệng quấy nhiễu chuyện lớn của gia chủ. Vâng, mọi người lên tiếng trả lời. Đây, nói xong, mọi người bay về phía giáo trường Bất Tử. Ngay thời điểm bọn họ đạt không bay về phía giáo trường Bất Tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.xyz. Wow, 13 chương 29 hoàng đột phá. M in phía xa bên trong giáo trường Bất Tử truyền đến một tiếng phượng hót rung trời. Tiếp theo Bằng mắt thường có thể nhìn thấy trong một tòa cung điện phía xa Bỗng nhiên hư ảnh một con phượng hoàng 72 đuôi cực lớn bay ra Hư ảnh của phượng hoàng bay vút lên trời Chiếu sáng tất cả cương vực Âm um, Vô số hào quang vắng ra Khí tức may mắn trùng thiên Linh vũ từ trên trời rơi xuống Một khí tức cường đại đến cực điểm từ phía xa truyền tới Phần mộ lân cốt đột nhiên dừng lại kinh ngạc nhìn về phía xa. Trưởng lão, chuyện gì thế này? Mọi người kinh ngạc nói. Phần mộ lân cốt nói. Gia chủ suy tính được, phần mộ hỏa nhận được không mạng chi hồn cuối cùng chết ở hoàng trong tay. Hoàng đoạt lại truyền thừa của đại hoàng Tôn. Hiện tại, hẳn là hoàng đã đột phá. Đột phá. Hoàng đã thập thức trọng thiên rồi. Sắc mặt phần mộ lân cốt có phần khó coi nói. Vậy thì thế nào? Chẳng qua cũng chỉ mới là thập thức trọng thiên. Một con cháu trong gia tục phần mộ thì nói. Phần mộ lân cốt nhìn về phía hắn, lộ ra một sự khinh thường nói. Ngươi thì biết cái gì? Ngươi đã từng xem hoàng chiến đấu sao? Từ trước đến nay hoàng đều chiến đấu vượt cấp. Thập Thất Trọng Thiên, nhưng thực tế lại có thực lực khiêu chiến thập Bát Trọng Thiên. Ngươi cho rằng hoàng là loại người phế vật như ngươi chắc? A, Thập Thất Trọng Thiên. Lần đàm phán này, chúng ta có thể phải lao lực hơn rồi." Phần Mộ Lân Cốt khổ sở nói. Nói xong, Hắn dẫn theo một đám hậu bối tiếp tục bay về phía giáo trường Bắc Tử. Cõi âm bầu trời nội Nam Châu, vù, bỗng nhiên có một căn phòng phóng ra hào quang chói mắt. Hư không hơi rung động. Từ bên trong có một thân ảnh mặc áo bào trắng đi ra. Đó chính là Diêm Xuyên Ngân Đồng. Rốt cuộc hắn đã luyện hóa xong một không mạng chi hồn khác nhưng Ngân Đồng vẫn còn vẫn là ngân đồng. Nhưng lúc này ngân đồng càng lúc càng phát ra ánh sáng lóe mắt. Hai mắt Diêm xuyên ngân đúc mở ra, dường như có thể xuyên thủng thiên địa. Ầm, um, 6000 thiên đạo đột nhiên vần quanh thân. Đó là 3000 thiên đạo đến từ thế giới Đại Thiên và 3000 thiên đạo đến từ thế giới Đại Ác. Lúc này các thiên đạo càng lúc càng hoàn mỹ hơn. Diêm xuyên ngân đồng bước ra, vừa vặn nhìn thấy hư ảnh phượng hoàng lớn bay lên bầu trời nội Bắc Châu. Hoàng, đột phá rồi sao? Diêm xuyên ngân đồng lộ ra một tia kinh ngạc nói. Sau khi kinh ngạc qua đi, Diêm xuyên ngân đồng lộ vẻ ngưng trọng, đạt không đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Dương Giang Bắc Ngoại Châu, tại thư phòng của Trung Sơn Giới chủ Diêm Xuyên vẫn ở lại chốn cũ củ của bác thị. Dịch diễn trịnh trọng nói. Ở lại sao? Trung Sơn nhớ mày nói. Vâng. Chỉ có nhân thân Diêm Xuyên tới viếng mộ bác hoàng. Cương thì Diêm Xuyên lại vẫn ngồi ở trong xe rồng không ra. Dịch diễn trịnh trọng nói. Trung Sơn ngồi ở bên trên lông ỉ trầm tư một chút. Không hổ danh là Doan. Hắn đang chờ chậm đi khiêu chiến. Trung Sơn cười nói. Ồ, vậy Diêm Xuyên lại không ở Hàm Dương, không nghĩ tới chuyện điều động lực lượng một triều sao? Dịch diễn kinh ngạc nói. Trung Sơn lắc đầu một cái. Lần này chiến đấu một trận, Diêm Xuyên không dự định điều động lực lượng hai triều của hắn và ta để toàn diện quyết đấu. Chỉ là ta với hắn quyết đấu mà thôi Tại sao Trước tiên khanh vào đất cũ của, của bách thiệt Nói sau ba ngày trẩm nhất định sẽ đến Trung Sơn trịnh trọng nói Vâng Dịch diễn theo tiếng thối lui Dịch diễn rời đi Trung Sơn lại đạt không đi ra khỏi thư phòng Nhìn về phía xa xôi Rất nhanh Một ít trọng thần nhận được tin tức vội vàng tới Giới chủ, Ngài chuẩn bị cùng Diêm Xuyên quyết đấu một trận sau. Một thần tử lập tức kêu lên. Thời cơ đã đến. Trung Sơn gật đầu một cái khẳng định. Ba ngày sau. Đất của Bắc Thị Củ trên một đỉnh núi có một đình nghỉ mát. Còn có một mảnh đất trống. Một vài thần tử Đại Trăng đang đứng ở trên mảnh đất trống. Trong đỉnh. Nhân thân Diêm Xuyên và Cương Thi Diêm Xuyên đang ngồi. Trước mặt hai người có một cái bàn đá. Hai người đang ngồi đánh cờ. Bên cạnh còn có một sứ giả đang đứng. Đó chính là dịch diễn. Diêm Xuyên lặng lặng đặt quân cờ xuống. Xung quanh yên ám không có một chút tạp âm nào. Vù. Phía xa đột nhiên một tiếng xé gió khẽ vang lên. Trung Sơn đạp lên tường vân, dẫn theo một đám thần tử đến đây. Hai Diêm Xuyên ngừng tay. Nhân thân Diêm Xuyên mở miệng nói. Ngươi đã đến rồi. Nhân thân Diêm Xuyên khẽ cười nói. Vù! Trung Sơn đạp không hạ xuống phía trước đình. Dịch diễn thoáng thi lễ, sau đó lùi tới phía sau Trung Sơn. Trung Sơn nhìn hai Diêm Xuyên khẽ mỉm cười nói. Ở ngay chỗ này sao? Đây là quan tinh đài của bác gia ta. Năm đó gần như phần lớn thời gian gia gia ta đều ở đây. Xin mời. Nhân thân Diêm Xuyên ngật đầu một cái. Trung Sơn cũng ngật đầu một cái. Ba người chậm rãi ngồi xuống. Một quang viên đại trăng đứng bên cạnh rót trà. Dương Giang, đất cũ của bác thị quang tinh đài. Hai diêm xuyên và chung sơn ngồi ở bên bàn đá. Thế nào cơn, hân y, cơn, ơ, sơn, hai người các ngươi thôi sao? Chung sơn cười nói. Ngân đồng đang trên đường tới đây. Rất nhanh sẽ đến thôi. Nhân thân diêm xuyên nói. Vậy thì được. Chung sơn bưng lên một chén trà cười nói. Sao vậy? Hai người chúng ta còn chưa đủ sao?" Cương Thi Diêm Xuyên cười nhạt nói, "Thập Bát trọng thiên. Ha ha, xem ra là nhờ Minh Hà lão tổ biếu tặng. Chúc mừng." Trung Sơn nhìn Cương Thi Diêm Xuyên, khẽ mỉm cười nói, "Ồ." Thần sắc Cương Thi Diêm Xuyên thoáng cứng lại nhìn về phía Chung Sơn mình đạt tới tu vi thập bát Trọng thiên thân thể là thập cưỡng trọng thiên. Tại sao chung Sơn còn không để ý lắm. Trung Sơn nhìn cương thi Diêm xuyên thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Soáng mạn diễn sinh quả nhiên là thông thiên. một biến thành hai tương lai nếu như hợp nhất chắc chắn sẽ càng cường đại hơn. Trung Sơn Trịnh Trọng nói: Nhân thân Diêm Xuyên nhấp ngụm trạc, nhìn chung Sơn nói. Ta nhớ được, ngươi cũng biết thần thôn thân ảnh hai phần. Nếu như thi triển ra, sẽ hóa thành vạn phân thân sao? Cảnh giới cách biệt, một vạn phân thân thì có tác dụng gì? Một vạn phân thân của Minh Hà Lão Tổ, nhưng vẫn thua ở trong tay mệnh số cao hắn tầm một. Bây giờ cảnh giới tu vi của ta xem như tương đương với nhân thân người đi. Trung Sơn trịnh trọng nói. Không hẳn chứ. Nhân thân Diêm Xuyên lắc đầu nói. Ẩm. Đột nhiên, một trận gió bão thổi qua. Diêm Xuyên Ngân Đồng đột nhiên xuất hiện. Diêm Xuyên Ngân Đồng ngồi xuống. Xung quanh tất nhiên không người nào ngăn cản. Diêm Xuyên Ngân Đồng... Xem ra lại có thu hoạt lớn. Trung Sơn cười nói. Ngân Đồng gật đầu một cái cũng không hề vòng vo. Tốt! Như vậy ba thân thể của ta đã đến cả. Ta muốn biết ngươi có chỗ dựa dẫm. Nhân thân Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Nhân thân Diêm Xuyên sắp xếp cho chiến trường ở đây. Chính là hy vọng lấy một loại tình thế văn đấu để tiến hành trận quyết chiến này. Cũng tốt. Thật ra chỗ dựa của ta, ngươi cũng biết. Trung Sơn cười nói. Trong lúc đang nói chuyện, hai mắt chung Sơn thoáng lóm lên, đột nhiên xuất hiện ánh sáng 19 màu. Các bạn đang nghe chuyện tại tuyện Wow! 13 chương 30 tiên cổ bí bảo, M, U, Vinh, Quy, Quy, Â, Y, Chính màu Ba diêm xuyên thần sắc thoáng cứng lại. Ê, -a. đột nhiên, một bên của Trung sơn phát ra một tiếng kêu to. Trên bả vai chung sơn, đột nhiên xuất hiện một con thú nhỏ trong suốt. Thú nhỏ như hương như thực, một đầu tám cái đuôi. Chính là thôn thiên vị thú ngày xưa đã từng nuốt nhân thân Diêm Xuyên. Thôn thiên vị thú. Trong mắt nhân thân Diêm Xuyên trầm xuống. Ha ha, nó gọi bác cực thiên vị, đã bị ta luyện hóa cùng hợp nhất với thần hồn của ta. Có thể xem nó như phân thân của ta. Tuy nhiên, nó đã không phải là thôn thiên vị thú thuần tế nhất. Tại thế giới đại thiên. Nó đã cắn nuốt một đám thần thú. Đồng thời cùng ta siêu thoát. Cuối cùng thăng cấp thần thú đệ nhất. Trung Sơn trịnh trọng nói. 19 màu trong mắt chung Sơn biến mất lại xuất hiện ở trong mắt bác cực thiên vĩ. 19 màu. Nhân thân diêm xuyên hơi trầm xuống. Thần thú đệ nhất nó đã là thập cử trọng thiên. Cảnh giới của nó thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với ta. Trung Sơn cười nói. Đã là thập cử trọng thiên sao? Nhân thân Diêm xuyên trầm giọng nói. Không sai. Đáng tiếc chỉ là thập cử trọng thiên ảo có ảnh hưởng của thần hồn lực. Nó tất nhiên không sánh bằng mệnh số. Nó không có thần hồn. Thần hồn chính là ta. Cho nên... Nó chung quy vẫn thiếu một chút Ta vẫn hy vọng có thể khiến nó càng mạnh hơn nữa Hiện tại ta vẫn đang tìm kiếm biện pháp Trung Sơn khẳng định nói Nhân thân Diêm Xuyên gật đầu một cái Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của ngươi Không sai Có nó ta có thể đối mặt với toàn thiên hạ Trong mắt chung Sơn lộ vẽ tự tin ngược đầu một cái Thần hồn thập cứng trọng thiên, thân thể thập thất trọng thiên Nhân thân Diêm Xuyên có phần cổ quái nói Tình huống của chung Sơn dường như vừa vặn ngược lại so với cương thi Diêm Xuyên Đương nhiên, thần hồn cường đại có lúc còn hung mạnh hơn so với thân thể Trung Sơn lại lắc đầu một cái Tu vi của ta mới chỉ có thập ngũ trọng thiên. Ha, thập ngũ trọng thiên. Người thập ngũ trọng thiên trong thiên hạc, sao có thể cường đại như ngươi vậy? Nhân thân Diêm Xuyên lắc đầu một cái. Siêu thoát. Tu vi đã không có cách nào kiềm hãm được thực lực của ta. Tuy nhiên, nói đến cũng không sai. Cảnh giới của ta hẳn cũng tương đương với thập thất trọng thiên định phong của các ngươi, chỉ kém một điểm đột phá. Về điểm này, lại giống như trời cao, cần có thời cơ. Trung Sơn tự tin nói. Nhân thân diêm xuyên nhìn bác cực thiên vị trước mắt, cao mày. Thân thể cương thi, thân thể ngân đồng của ta ngang bằng với bác cực thiên vị cùng vạn phân thân của ngươi, thế nào? Nhân thân Diêm xuyên trịnh trọng nói Ta cũng nghĩ như vậy Trung Sơn gật đầu một cái Hai người bỏ qua ưu thế mạnh nhất của từng người Chuẩn bị để đối kháng Cách đó không xa Hai thái tử ở bên ngoài đình nhìn vào Đại ca ta không hiểu rõ Phụ Đế và chung Sơn quyết đấu Nếu là quyết đấu đỉnh phong Vì sao không dốc toàn lực ra Vì sao không cố hết sức phân thắng đoại một trận Minh vương hiếu kỳ nhìn hình vương hỏi Hình vương phụ tô khẽ nhớ mày Nhìn một chút cuối cùng nói Bởi vì bọn họ muốn lưu lại một niệm tưởng Ồ giải thiết thế nào Minh vương nghi ngờ nói Ta suy đoán phụ đế muốn lưu một phần Để kiềm chế mình Hình vương hiếp sâu một cái nói, ý đại ca muốn nói tới tế đàn đại đế. Trong mắt minh vương lập tức sáng ngời, hình vương gật đầu một cái, bác cực thiên vị thần hồn thập cửu trọng thiên, cương thi phụ đế thân thể thập cửu trọng thiên. Cụ thể ai mạnh ai yếu ngay cả phụ đế và chung sơn cũng không rõ ràng. Nhưng lưu lại một chút như vậy sẽ có một phần hy vọng. Trung Sơn hẳn cũng hiểu rõ ý nghĩ của phụ đế. Bởi vậy, lần này bọn họ dự định lấy ra khuyết điểm của từng người để đối chọi với nhau. U, V, -W, w, W, M. Minh Vương trịnh trọng gật đầu một cái. Trong đình, ta không chiến sao. Diêm Xuyên Ngân Đồng nhìn về phía nhân thân Diêm Xuyên. Lấy tính cách thuần lô giáo của Diêm Xuyên Ngân Đồng, lúc này hắn không có cách nào nhìn thấu. Người không chiến đấu. Nhân thân Diêm Xuyên gật đầu một cái. Nếu đã như vậy ta rời đi đây. Lúc trước ta quan sát giáo trường bất tử chắc hẳn có chuyện lớn phát sinh. Ta đi một phen. Diêm xuyên ngân đồng nói. Được. Nhân thân Diêm xuyên ngực đầu một cái. Diêm xuyên ngân đồng đứng dậy đạt không trong nháy mắt biến mất trước mặt mọi người. Trung Sơn, gia gia của ta năm sư lấy tu vi thập tam trọng thiên lại kinh động mệnh số. Tất nhiên đã làm một chuyện lớn kinh thiên đúng không? Nhân thân Diêm xuyên nhìn về phía Trung Sơn hỏi. Thần sắc Trung Sơn nghiêm túc gật đầu. Bách hoàng trí tuệ, Thôi diễn cổ kim tương lai, Đã kinh động đến mệnh số. Trung Sơn gật đầu một cái. Ta thấy không chỉ như vậy chứ. Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói. “Két, Trung Sơn đưa tay lấy ra một tế đàn đại đế. Ngươi làm vậy là có ý gì? Nhân thân Diêm suy nghi ngờ nói. Đúng vậy, trong lúc Bách Hoàng thô diễn, thời điểm thô diễn đến thiên điệp sơ khai, còn lấy bí pháp, đến một tiên cổ bí bảo, giao tới tay ta. Bảo vật này mới chính là thứ đã kinh động đến mệnh. Bách Hoàng từng nói tiên cổ bí bảo này lại tạo thành một phần uy hiếp đối với mệnh số. Người bảo ta phải chăm sóc nó chờ tương lai đối mặt với mệnh số. Trung Sơn trịnh trọng nói. Gia gia của ta cho ngươi tiên cổ bí bảo đó sao? Nhân thân Diêm suy ngưng trọng nói. Bí bảo này đã được ta cất dấu không thể lấy ra sẽ để lộ khí tức. Một khi lộ ra dù chỉ một tiên nhất định sẽ bị mệnh số phát hiện. Đã để ở chỗ ta. Vậy cứ yên tâm. Trung Sơn ta xin thề bảo vật này ta chỉ nhằm vào mệnh số tuyệt đối không lấy ra vì chuyện gì khác. Trung Sơn trịnh trọng nói. Nhân thân Diêm Xuyên nhìn chầm chầm vào Trung Sơn một hồi cuối cùng không miễn cưỡng hắn. Cũng được. Như lời ngươi nói vừa rồi tiên cổ bí bảo này tương lai nhất định sẽ có tác dụng lớn. Vậy hôm nay để ngươi giữ chắc đi Diêm Xuyên gật đầu một cái Mặc dù là tiên cổ bí bảo do bách hoàng chiếm được trong lúc thôi diễn Nhưng nhân thân Diêm Xuyên cũng không hề ép buộc hắn Bởi vì nhân thân Diêm Xuyên tin tưởng tư cách làm người của Trung Sơn Tế đàn đại đế này xem như ta biểu đạt sự ái nấy của mình ta biết ngươi muốn thu thập đủ chính tế đàn đại đế. Mọi người có con đường của riêng mình. Ta cũng không khuyên ngươi. Ta chỉ muốn nói ngươi tự mình thu xếp cho ổn thỏa. Trung Sơn trịnh trọng nói. Nhìn tế đàn đại đế trước mặt nhân thân diêm xuyên gập đầu một cái. Hắn không nói gì thêm lập tức đứng dậy đạt không. Ẩm. Um, chân hắn đạt xuống. Nhanh chống luyện hóa tế đàn đại đế Trong chớp mắt nhân thân Diêm Xuyên đã giống như cương thi Diêm Xuyên Dưới chân đạp bốn phần tế đàn đại đế Chỉ còn dư lại một phần tế đàn đại đế cuối cùng đang ở trong tay võ chiếu Sau đó hắn lại ngồi trở lại Ngươi và ta lần này quyết đấu Vậy bắt đầu từ trên bàn cờ này đi Nhân thân Diêm Xuyên nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 13 chương 31 trời làm bàn, sao làm quân cờ. Tò! Rên bàn đã là ván cờ do hai diêm xuyên lúc trước đã chơi. Cũng đã hạ đến một nửa. nhưng thân diêm xuyên vung tay lên. Quân cờ đen trắng chia cho từng người. Một bàn cờ lớn lại một lần nữa bắt đầu. Thời khắc diêm xuyên phức tây Bác Thụ thương thiên đột nhiên xuất hiện, Xoay chậm chậm liên kết với các ngôi sao trên tinh không. Ba ngàn ngôi sao tầm sao sâu, Đột nhiên đấu chuyển tinh di. Ngôi sao ở cõi âm càng nhanh chóng kiếp thiết mà tới dương gian. Âm âm âm. Tinh không nổi vang. Thiên hạ chấn động. Trong lúc nhất thời, Vô sáu cường giả ngẫm đầu nhìn lên trời, lại nhìn thấy ngôi sao có sự thay đổi dữ dội. 3.000 ngôi sao hóa thành hai bên, phân chia ra hai bên thiên hạ Nam Bắc. Tại cửa Đông Phương Điện, Đông Phương Bức Bạ dẫn theo liên thần bước ra khỏi Đại Điện, nhớ mày nhìn tin không? Trời làm bàn, sao làm quân cờ? Một bàn cờ lớn. Sư Tôn Đây là 3.000 quân cờ. Liên thần mờ mịt nói. Không, ngươi lại nhìn kỹ đi. Liên thần lắc đầu một cái. Tại đất cũ của, của Bắc Thị trong lương đình. Dưới sự khống chế của vũ trụ trong lòng bàn tay bên trên bàn cờ có vô số những điểm sao nhỏ vần quanh. Ngoại trừ 3.000 quân cờ ra, còn có vô số điểm sao nhỏ liên kết với vô số ngôi sao ở tầm sao nông. Nhìn bàn cờ, dường như đang nhìn vào tinh không vậy. Lấy bàn cờ liên kết với những vì sao trên bầu trời. Trên tinh không, dần dần hình thành từng ngân hà chằng chịch khắp nơi, hóa thành một bàn cờ cực lớn. Sau khi cảm ngộ thiên chi đạo ta đã có thể hoàn toàn điều động được 3.000 siêu sao này. Hôm nay, ý chí của ngươi và ta cùng bơi trong lưới sao, cùng tham khảo thiên cơ. Nhân thân diêm xuyên trịnh trọng nói. Được. Trung Sơn cười gật đầu một cái. Đây không chỉ là một trận quyết đấu, còn là một loại cảnh giới chung. Trung Sơn cầm quân cờ màu đen. Diêm xuyên cầm quân cờ màu trắng Tạ ơn tế đàn đại đế của ngươi, ngươi đi trước đi Nhân thân Diêm xuyên trịnh trọng nói Vậy ta liền không khách khí Trung Sơn gật đầu một cái Ngón trỏ và ngón giữa kẹp một hạt cờ màu đen Nhìn bàn cờ một lúc, sau đó hắn đặt một quân cờ xuống Đùng, âm um. Kèm theo một quân cờ hạ xuống trong tinh không đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. Lại một siêu sao di động đến một điểm trên ngân hạc tại vị trí trung tâm của bàn cờ. Thiên Nguyên Liên thần nhìn tinh không ngân trọng nói. Đế vương đánh cờ, nước cờ đầu tiên, Thiên Nguyên. Đông phương bất bại trầm giọng nói. Trung sơn hạ xuống một quân cờ. Vô số ngôi sao nhỏ của tầm sao nông theo đó mà nhanh chóng di chuyển Giống như xung quanh vô số thần tử đi theo vậy Nhân thân diêm xuyên nhìn bàn cờ khẽ mỉm cười Hắn lại kẹp một quân cờ trắng chậm rãi hạ xuống bàn cờ Đùng, âm Các sao trong tinh không Lại một siêu sao rơi xuống Thượng cử ngủ, ngôi cử ngủ Diêm xuyên này đánh cờ cũng không cam lòng tụt lại phía sau Đông Phương bất bại trầm giọng nói Trong lương đình tại chốn cũ của bác thị Vù Tâm thần hai người nhân thân Diêm xuyên và chung Sơn Dường như theo quân cờ tiến vào trong bàn cờ Lại dường như tiến vào trong tinh không Hai ý chiến lấy các ngôi sao trong thiên địa làm thân Bắt đầu trận đấu pha chạm Ẩm um, Ẩm, um, siêu sao trong tinh không rơi xuống. Vô số những ngôi sao nhỏ đi kèm theo xung quanh, giống như thiên quân vạn mã đi kèm vị tướng lĩnh của mình. Lần lượt những quân cờ được đặt xuống từ lâu đã kinh động vô số sinh linh trong thiên hạ dương gian. Muôn dân trong dương gian tỏ ra mờ mịch nhìn lên tinh không. Ngân hà hội tụ thành bàn cờ lớn. Siêu sao hóa thành quân cờ. Vô số sinh linh đều lộ vẽ chấn động. Rốt cuộc ai đang đánh cờ vậy? Tại sao lại bá đạo như vậy? Trời làm bàn, ngôi sao làm quân cờ sao? Đây là đang chơi cờ sao? Vô số người đều cảm thấy chấn động. Nhưng hầu như mọi người khi ngẫm đầu nhìn về phiếu tinh không cũng không hề nhìn ra được điều gì tinh không, dường như có một lực lượng chấn động tâm hồn, làm cho tâm thần mọi người chậm rãi tiến vào trong bàn cờ lớn phía trên tinh không. Cho dù không thấy được người chơi cờ, bọn họ cũng dần dần nhìn ra được gì đó từ trong bàn cờ. Lúc này Đông Phương bất bại, Liên Thần, Võ Chiếu, Phục Hy đều nhìn về phía bàn cờ khổng lồ này. Sư Tôn ta cảm thấy bàn cờ này, hình như cũng không đơn giản như vậy. Liên thần cao mày nói. Đông Phương bất bại gật đầu nói. Cẩn thận một chút, không nên bị hút lấy tâm hồn. Sư Tôn yên tâm, đây chỉ là Trung Sơn và Diêm Xuyên chơi cờ mà thôi. Cho dù đệ tử có vô dụng, chung Quy cũng không thể nào bị bị hút lấy tâm hồn. Liên Thần tự tin nói Bản thân Liên Thần cũng là một đại gia trong đạo đánh cờ Lại là người siêu thoát Tất nhiên có sự tự tin vô biên Đông Phương bất bại thấy Liên Thần không tin Cũng không nói gì thêm Ấm um, Ấm um, Ấm um. Khi Diêm Xuyên và chung Sơn đạt được 100 quân cờ Rốt cuộc toàn thiên hạ đã phát sinh biến đổi lớn Ấm um, Ấm um, Ấm um. Vô số tường vân xuất hiện ở khắp nơi trong thiên địa, che kín bầu trời, chỉ lưu lại bàn cờ sao trên không trung. Mặt trời chói sáng nhất thời bị che khuất. Khắp thiên hạ gió lặng, nước yên. Tất cả đều tĩnh lặng. Chỉ còn lại một bàn cờ lớn trong tinh không phóng ra hào quang chói mắt. Đất trời tối tâm, vốn là chuyện khiến thiên hạ khiếp sợ. Nhưng lúc này chỉ có vài tiếng khiếp sợ nhỏ nhỏ vang lên trong thiên hạ. Trong một thành trì trong tử lâu. Ồ! Sao vậy? Tại sao trời bỗng nhiên tối sầm xuống rồi? Bên trong tử lâu truyền đến tiếng nghi hoặc Tiểu nhiệt đi xem thử bên ngoài thế nào. Trời sắp mưa hay gì vậy? Tại sao trời bỗng nhiên tối đen lại thế? Ui! Được! Tiểu nhị nhanh chóng đi ra khỏi tử lâu. A Tên tiểu nhị cả kinh kêu lên. Thế nào? Tiểu nhị khiếp sợ nhìn xuống đường phố. Trên đường phố, lúc này vô số bách tính dường như đã biến thành những bức tượng điêu khắc không hề nhút nhút. Mọi người đều ngẫm đầu nhìn lên trời. Không chỉ có trên con đường này. Gần như tất cả đường phố trong tòa thành trì Mọi người đều giống như chúng phải thuộc định thân vậy Hoàn toàn không nhút nhức Đều ngẫm đầu nhìn lên trời Tiểu nhị cảm thấy mờ mịt khó hiểu Hắn cũng ngẫm đầu nhìn lên trời Trên bầu trời trăng sao ảm đạm Chỉ còn lại vô số ngôi sao sát xếp thành quỷ tích huyền áo Tiểu nhị cũng không hiểu về cờ vây, nhưng nhìn thấy bàn cờ trên tinh không kia trong nháy mắt tâm thần của hắn thoáng tu lại. Dường như một thần phách thoát thể ra, xuyên thẳng vào cửu tiêu trong nháy mắt xông vào một ngôi sao bên trên tinh không. Thần phách bay lên trời, tiểu nhị giống như bị chứng mất hồn, lập tức trở nên bất động. Con mắt nhìn chầm chầm vào trong tinh không? Dường như đang nhìn chầm chầm vào thần phách của mình. Giống như những người đang đứng trên đường tiểu nhị bất động. Tiểu nhị, tiểu nhị tình huống bên ngoài thế nào? Bên trong tử lâu truyền đến một tiếng gọi to rõ ràng đã thiếu kiên nhẫn. Tiểu nhị, ngươi là người chết sao? Ta hỏi ngươi nói đấy. Một sâu rượu hùng hùng hổ hổ đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 13 chương 32 đẩy nhau lên cao. Tờ! Rong nháy mắt khi hắn vừa đi ra. Hắn nhất thời cũng bị cảnh sát trên đường làm sợ ngây người. Hắn cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn lên trời. Vù! Trong nháy mắt thần phách của hắn cũng xuyên thẳng vào cử tiêu, tiến vào một ngôi sao, cả người cũng bất động. Cảnh tượng như vậy phát sinh ở khắp các nơi trong thiên hạ. Càng ngày càng nhiều người chậm rãi bị đoạt thần phách. Giống như một tuyết cầu càng lăng càng lớn. Càng ngày càng có nhiều thần phách của sinh linh bị cướp đoạt. Tinh không kia thu nạp lực lượng của thần Pháp càng ngày càng mạnh. Thế nên đến cuối cùng, căn bản không cần ngươi nhìn, vẫn có thể cường ép lấy lực lượng thần Pháp. Âm âm âm. Theo không ngừng có quân cờ được hạ xuống. Tinh không càng lúc càng lấp lánh. Càng ngày càng nhiều thần Pháp bay vút lên trời. Càng lúc càng khiến cho bàn cờ này trở nên lót mắt. Giờ phút này cho dù là liên thần Thần sắc cũng đột nhiên hoảng hốt Dường như thần phách của liên thần Cũng sắp bị đoạt mất Tỉnh lại Đông phương bất bại gầm thét một tiếng Vù Liên thần đột nhiên giật mình một cái Vù Vù Liên thần bị kinh sợ đến mức toàn thân Toát mồ hôi lạnh Hắn thở dài mấy hơi mới ổn định lại Sao có thể như vậy được? Sư Tôn tại sao bàn cờ này lại có thể hút được tâm thần của ta? Liên Thần không thể tin nói. Bản thân mình là người siêu thoát còn là đại sư trong đạo đánh cờ. Trong lúc lơ đảng không ngờ chính mình đã trúng chiêu. Liên Thần kinh ngạc cảm tháng một hồi. Trung Sơn và Diêm Xuyên đảo loạn thiên cơ. Đông Phương bất bại trầm giọng nói À! Thiên địa vạn vật đều đang thuận theo đà phát triển, đều nằm trong bàn tay của mệnh số Diêm Xuyên và chung Sơn lại lấy những vì sao trên bầu trời đảo loạn thiên cơ Thu lấy thần pháp của muôn dân Đảo loạn vận mệnh của muôn dân Đông Phương bất bại nói Ồ! Trong tinh không này rất nhanh sẽ nạp lấy tất cả thần phách của muôn dân tại Dương Giang. Đến lúc đó, vận mệnh của muôn dân chắc chắn sẽ có sự thay đổi rất lớn. Đông Phương bất bại trầm giọng nói. Nhưng làm vậy thì có tác dụng gì? Liên thần không hiểu nói. Tinh không này hiện tại có vô số thần phách của muôn dân. Có thể đếm dùng con số hàng ngàn hàng vạn để tính toán thần pháp. Mỗi thần pháp đều chứa được một tâm tư không giống nhau. Hai người diêm xuyên. Chung sơn thống xoáy hàng trăm hàng ngàn tâm tư. Đồng thời cũng rèn luyện suy nghĩ của mình cũng ở trong đó. Rèn luyện hồng trần trong dòng lũ của muôn dân. Hai người ảnh hưởng tới muôn dân, muôn dân cũng ảnh hưởng lại hai người. Gai người trong lúc đấu tranh với nhau Khiến tâm thần của mình đạt tới vô biên Đông Phương bất bại nói Tâm thần đạt tới vô biên Liên thần lộ ra một vẻ mờ mịch Hắn vẫn có chút không hiểu Mà giờ phút này Tại nơi chốn cũ của, của Bách Thị trong lương đình Thời điểm hai người diêm xuyên chung Sơn đặt quân cờ xuống Đã nhắm mắt lại Gần như tất cả tâm thần đều đặt cả vào trong bàn cờ lớn này. Thông qua bàn cờ này, hai người ở trong tinh không đúc ra một thế giới chúng sinh. Thời khắc đặt quân cờ xuống chính là đang sáng tạo thiên địa. Thần phách của chúng sinh tiến vào thế giới này không có tư tưởng chủ quan. Dường như mỗi người đều dạy ra, giống như đứng ở một nơi nào đó trong không gian. Trong bàn cờ trên không trung này, lại xuất hiện hai thân ảnh phát ra hào quang chói mắt. Hai bóng người diêm xuyên. Trung sơn ngồi khoanh chân tại đỉnh của hai ngọn núi Phức tay điều động thiên quân vạn mã. Tại đang tấn công lẫn nhau. Hai người lấy ảnh hưởng của từng người, đang chiêu nạp muôn dân làm tín đồ. Tâm thần trùng kích. Bố cục tấn công tuy không ở thực thể, nhưng trong không gian của bàn cờ này lại đặc biệt khổng lồ. Thần phách của muôn dân trở thành đối tượng để hai người tranh đoạt. Sau những lần tranh đoạt trời long đất lở. Một ít thần phao của muôn dân trong lúc mơ mơ màng màng đi tới dưới trướng của Trung sơn thành kến lễ bái. Cùng lúc đó từng lực lượng tín ngưỡng tràn vào trong cơ thể chung sơn. Càng lúc chung sơn càng có thể cảm ngộ thiên địa rõ ràng hơn, có thể điều động lực lượng vô tận ở khắp nơi. Âm âm âm. Từng thiên đạo được cảm ngộ ra, chậm rãi quay xung quanh chung sơn. Vô số hào quang trùng thiên, khí tức may mắn, chung sơn giống như dần dần đặt mình trong biển của vạn lực. Lực lượng mênh mông vô tận chờ nghe điều lệnh. Âm. Lực lượng của Trung Sơn vừa xuống quân mã trước kia lao nhanh hóa thành thần thú tiên nhân tấn công về phía Diêm Xuyên. Phía bên Diêm Xuyên cũng vậy. Tinh lực ngưng tụ ra thiên quân vạn mã. Lúc này cũng bị lực lượng vô tận tăng cường thành thần thú. Tiên nhân. Nhào về phía chung Sơn. Âm. Uhm. Hai người giống như chủ nhân của thiên hạc chỉ huy vô số thần niệm. Làm lực lượng của mình Thần niệm của hai người Cũng dần dần che kín Tất cả không gian Càng ngày càng nhiều thần phách Của muôn dân bao phủ Dần dần Hai người cũng quên mất Mình đang ở đâu Chậm rãi trầm mê Ở trong biển Với vô số tâm tư um, Tất cả tinh không dường Như hình thành tâm tư Xung đột của hai bên Không bên nào chịu nhường nhau va và chạm vào nhau Mỗi lần va chạm vào nhau, ánh sáng thần thánh của Diêm Xuyên và chung Sơn sẽ càng thêm dồi dào hơn nữa. Thần phách của muôn dân thiên hạ bị nạp lấy, nhưng vẫn có mấy người có thể chống đỡ lại được. Đông Phương bất bại và Liên Thần đang bình tĩnh nhìn vào bàn cờ trong tinh không. Sau 10 ngày, siêu sao trên tinh không càng ngày càng nhiều. Trên bàn cờ trong tinh không kia mơ hồ có thể nhìn thấy được hai hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh to lớn giống như thông thiên triệt địa. Gián dấp của hai hư ảnh chính là Trung Sơn và Diêm Xuyên. Hào quang quanh thân hai người phát ra vô số. Sau đầu hai hư cảnh cũng có hào quang bắn ra bốn phía. Các loại ánh sáng dày đặc trong tinh không. Tinh không đơn điệu trước kia. Lúc này đã biến thành cực kỳ ló mắt, ánh sáng vô cùng chói lọi, mỹ lệ vô hạn. Sư Tôn, hai người kia sẽ không phải là tâm thần của Trung Sơn và Diêm Xuyên hình thành chứ? Mười ngày, lúc này mới chỉ 10 ngày, bọn họ đã cường đại đến mức xương bác tinh sao? Liên Thần Kinh ngạc nói. Đúng là bọn họ. Lúc này bọn họ mượn tâm tư của muôn dân. Tôi luyện tâm thần của bản thân, còn tập trung được vô số tính ngưỡng cảm ngộ thiên chi đạo pháp. Tâm thần va chạm nhau, lại không ngừng trèo lên đỉnh. Không phải xem nhau như kẻ thù, cố gắng đèo chết bên kia. Mà trong lúc chiến đấu lại không ngừng đẩy đối phương về phía cao hơn. Bọn họ cùng đẩy nhau lên cao. Loại chiến đấu này thật sự khó có thể thấy được Đông Phương bất bại thở dài nói Cùng đẩy nhau lên cao sao Không sai Gần giống như lúc Diêm Xuyên lĩnh ngộ thiên chi đạo Ngày xưa chỉ là bước một bước tới cửa Bây giờ hắn nương theo giao đấu với Trung Sơn lần này Lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều Không bao lâu nữa Hắn sẽ hoàn toàn bước vào trong môn phái. Trung Sơn ngộ đạo cũng bởi vì lần quyết đấu này. Bọn họ càng lúc càng ép về phía càng cao hơn. Đông Phương bất bại nói. Làm sao còn có loại tu luyện như vậy chứ? Liên Thần lộ ra một tia cay đắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 13 chương 33 cân sức ngang tài, bờ, ăn hữu dễ gặp. Một kẻ địch khó cầu, đặc biệt là loại kẻ địch không kém hơn bao nhiêu này. Hơn nữa hai bên đều thưởng thức kẻ địch của mình. Bọn họ vừa là kẻ địch cũng là bằng hữu. Trên đường tu luyện kẻ địch cũng là bằng hữu như vậy mới là điều đáng quý nhất. Đông Phương bất bại thở dài nói. Lại thêm 20 ngày nữa trôi qua. Âm. Tin không nổ vang. Hư ảnh của chung sơn, diêm xuyên càng lúc càng lớn mạnh, thân hình thoáng động, uê nghiêm vô cùng. Các ngôi sao rung động. Trong không gian của bàn cờ kia, thần phách của muôn dân cũng nhanh chóng tập trung lại. Vô số tín ngưỡng tràn vào tâm thần của hai người. Diêm xuyên, chung sơn đã quên mất vị trí đang ngồi quên mất đối phương, chỉ biết là phải áp chế đối phương. Dần dần, hai hư ảnh dựa lại vào gần nhau hơn. Mỗi người đều dùng một đầu ngón tay chạm vào nhau. Tuy rằng một cái chỉ tay của người kia rất đơn giản. Nhưng đầu ngón tay lại giống như ẩn chứa ý nghĩa thâm ảo của thiên địa. Va và chạm vào nhau. Âm. Um. Xung quanh hai người, thiên đạo cùng cuộn bạo phát, ầm ầm trọng thương. Nhất thời, thiên hạ chấn động. Đầu ngón tay của bọn họ cũng không hề tách ra, mà muốn nhất định phải phân ra thắng bại. Cứ như vậy, thiên hạ đang chấn động. Tại nơi hai ngón tay chạm vào nhau. Tính đột, vô số thần phách muôn dân của mỗi người cũng đều nhìn về phía nơi hai ngón tay chạm vào nhau. Vù, đầu ngón tay của hai người đều phát ra một tiếng u u, ầm, um, ầm, um. hai bức tượng hư ảo cực lớn gần như đồng thời nổ tung ra, ầm, um. tất cả không gian của bàn cờ trong nháy mắt nổ tung. Trong nháy mắt, vô số thần phách từ đâu tới đều chạy về đó. Vụ nổ cực lớn khiến tất cả thần phách nổ bắn trở lại, vù, thiên hạc. Muôn dân đột nhiên chật giật mình Dường như vừa trải qua một giấc mộng thật dài vậy Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta lại ở đây? Ta nhớ ra rồi Lúc trước ta nhìn lên tinh không? Ta giống như đã đột phá bình cảnh Ta cũng cảm thấy cảnh giới hình như tăng thêm rất nhiều Trước đó đã có chuyện gì xảy ra vậy? Muôn dân đều lộ vẻ mờ mịch Tại chốn cũ của Bách Thị Trên đỉnh đầu của hai người chung Sơn và Diêm Xuyên lại có vô số tường vân Trên người mỗi người đều phóng ra hào quang chói mắt Hai người vẫn chưa mở mắt Một lần quyết đấu này khiến mỗi người đều ngộ ra được những điều cực kỳ quan trọng Âm âm âm Vô số nguyên khí trong thiên địa cùng cuộn xông thẳng vào trong thân thể hai người. Cương thi diêm xuyên ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn hai người. Âm! Thân thể chung sơn đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. Trong nháy mắt, đạo âm cùng cuộn trùng thiên. Khắp thiên hạ dương gian đều là tiếng của đạo âm. Nơi đạo âm qua, khắp trời đều là hoa sen màu phấn hồng tung bay trong gió. Hoa sen màu phấn hồng cực kỳ yêu diễm, lộ ra một khí tức an lành. Vô số hoa sen màu phấn hồng tung bay trong gió. Liên thần đang đứng ở giáo trường Đông Phương, lại cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Đây là hoa sen gì vậy? Tại sao nó còn cường hãng hơn cả hoa sen xanh của ta chứ? Liên thần kinh ngạc nói. Trung sơn đột phá. Đông Phương bất bại trầm giọng nói Cái gì? Không thể nào, không thể nào như vậy được Liên Thần không tin sợ hãi kêu lên Người siêu thoát làm sao có thể đột phá được Ngày xưa mặc dù Trung Sơn đã từng nói với Liên Thần Nhưng Liên Thần căn bản không tin Người siêu thoát đã là một loại tu hành cực hạn Làm sao có thể tiến thêm một bước nữa Liên thần quay đầu nhìn về phía bắc Quả nhiên hắn nhìn thấy trong lương đình Bên ngoài cơ thể chung sơn có vô số huyện ảnh Thần thú vận quan Đạo âm cuồn cuộn khắp trời đều là hào quang Trên đỉnh đầu của chung sơn còn xuất hiện Một đá hoa sen màu hồng phấn cực lớn Đứng đầu vạn sen trong thiên hạ Mặc dù đứng ở một khoảng cách xa vô hạn nhìn tới Liên thần vẫn cảm nhận được một ý tức lớn lao đến cực điểm. Tại sao lại như vậy? Hắn lại có thể đột phá được sao? Liên thần lộ ra một sự cay đắng. Âm! Thân thể nhân thân diêm xuyên đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Trong nháy mắt khác hẳn với đạo âm che kín thiên hạ của Trung Sơn. Đạo âm vừa qua, vô số hư ảnh bách thụ đột nhiên xuất hiện. Chống lại những bông hoa sen màu hồng phấn kia. Thập bát trọng thiên. Đông phương bất bại ngưng trọng nói. Diêm xuyên cũng đạt tới thập bát trọng thiên sao? Liên thần có chút tê dại nói. Đúng, đây là khí tượng của thập bát trọng thiên. Khí trùng thiên hạc, đạo âm thiêu trời. Đông phương bất bại gật đầu một cái. Liên thần nhìn hai người ở Bắc Ngoại Châu trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ cay đắng. Hắn thở dài một tiếng. Ngày xưa mình đúng là không có mắt nhìn người. Bây giờ bọn họ đã đạt được tới một mức độ khiến mình phải ngước cổ lên nhìn. Trong mắt đông phương bất bại lại lón ra từng tia sáng. Nhân thân Diêm Xuyên và chung Sơn đều đạt được một mức độ cực cao. Vù! Hai mắt Nhân Thân Diêm Xuyên mở ra, vắng ra hai hào quang 18 màu. Thập Bát Trọng Thiên. Hiện nay đây đã là tu vi cao nhất của cường giả trong thiên hạ. Hít sâu một hơi, Nhân Thân Diêm Xuyên nhìn về phía Chung Sơn trước mặt. Thần sắc của Chung Sơn có phần thu liễm. Nhưng từ vô số những bông hoa sen màu hồng phấn trong thiên hạ, Nhân Thân Diêm Xuyên có thể thấy được Thực lực của Trung Sơn cũng không kém gì nhân thân Diêm Xuyên. Chúc mừng. Trung Sơn cười nói. Cùng vui. Nhân thân Diêm Xuyên nói. Bàn đá trước mặt ba người, lúc này tất cả quân cờ đã hóa thành bột mịn. trên tinh không. Vô số ngôi sao dường như đã hoàn toàn bị làm cho rối loạn. Vẫn dừng lại ở vị trí khi hai người đặt quân cờ cuối cùng Tổng thể điều này thật sự có hơi lớn Chung Sơn cười nói Như vậy cũng tốt Bên trong bàn cờ này ẩn chứa cảnh giới của ngươi và ta Lưu lại cho thiên hạ quan sát đi Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói Cũng tốt Trung Sơn gật đầu một cái Xung quanh, thân tử hai bên đều lộ vẻ tò mò. Rốt cuộc trận chiến này người nào thắng? Người siêu thoát trường sinh bất tử. Bây giờ thực lực của ngươi hẳn là thập lục trọng thiên đi. Ta là thập bát trọng thiên, lại không thể thắng được ngươi, xem ra đúng là vô cùng huyền Diệu Nhân thân diêm xuyên trầm giọng nói. Ta cũng không có cách nào thắng được ngươi. Dù sao ta đã siêu thoát, tu hành càng gian nan hơn. Nếu lại muốn đột phá nữa, có thể xa tới mức không thể nhìn thấy được. Trung Sơn khe khẽ thở dài. Người khác nói ta sẽ tin tưởng. Còn chung Sơn ngươi sao? ha hà, ta chờ ngày gặp lại. Nhân thân diêm xuyên cười to nói. Trung Sơn khẽ mỉm cười, không có nhiều lời. Lần này, hai người nhờ vào một trận chiến đấu từng người đều đã đột phá. Trung Sơn lại có bác cực thiên vị càng lúc càng hung hãn Hai người chiến đấu một trận, chỉ có thể xem là hòa. Nhưng hôm nay, hai người cũng không chuẩn bị lại tiếp tục đấu nữa. Tuy rằng mỗi người còn có thủ đoạn riêng của mình. Nhưng lúc này, bất kỳ ai cũng không có tâm tư tiếp tục chiến đấu. Nhân thân diêm xuyên bỗng nhiên đưa tay phải ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. Wow. 13 chương 34 Đại Đạo Tôn. V. -u. Trong lòng bàn tay nhân thân diêm xuyên đột nhiên xuất hiện một hạt châu nhỏ màu phấn hồng. Trong hạt châu nhỏ dường như phong ấn một thôn thiên vị thú trong suốt. Ê á á Bác cực thiên vị ở trên bả vai chung sơn trong nháy mắt trở nên hưng phấn kêu lên. Bác cực thiên vị dường như theo bản năng muốn lao về phía hạt châu nhỏ kia. Trong mắt bác cực thiên vĩ lộ ra một sự khát vọng mãnh liệt. Đây là Chung sơn khắc chế bát cực thiên vĩ ngưng trọng nói. Tuy rằng bác cực thiên vị của ngươi đã cắn nuốt các thần thú thăng cấp lên đệ nhất thần thú. Nhưng ta nghĩ bản thể của nó vẫn là thôn thiên vị thú. Quả cầu nhỏ này là do ngày xưa khi đối mặt với đám thôn thiên vị thú. Cuối cùng 201 tinh pháp của thôn thiên vị thú đã ngưng tụ thành một thể. Ta nghĩ vật ấy đối với bác cực thiên vị của ngươi hẳn là hữu dụng. Nhân thân diêm xuyên đưa ra hạt châu nhỏ kia ra. Ê à! Bác cực thiên vĩ nhanh chóng xông qua, nuốt xuống một cái. chung sơn thậm chí cũng không kịp ngăn cản. Hắn lộ ra một nụ cười khổ. Đa tạ! Quả cầu nhỏ này đối với bác cực thiên vĩ của ta thật sự có sự trợ giúp rất lớn. Thậm chí có thể giúp nó hoàn thiện bản thân đạt tới mức độ càng mạnh hơn. Chỉ có điều ta không rõ vì sao ngươi lại giao nó cho ta. Trung Sơn trịnh trọng nói. Nhân thân Diêm Xuyên cũng thoáng cười khổ một hồi. Ngươi nên hiểu rõ, dưới chân ta chính là Tế Đàn Đại Đế. Nhưng ta nhớ được, lần trước, ngươi đã có thể xông ra khỏi áp chế của mệnh số. Hôm nay, ngươi hẳn càng mạnh hơn mới đúng. Trung Sơn trầm giọng nói, Mệnh số, ta càng mạnh hơn thì có thể làm được gì? Mệnh số thực sự quá mạnh mẽ. Vì để đề phòng nếu chẳng may xảy ra. Nếu như trong tương lai ta thật sự bị mệnh số hoàn toàn ăn mòn ta hy vọng còn có một người có thể ngăn cản ta. Mối thù của ta cùng Mệnh Sốt không đội trời chung. Nếu như có một ngày ta biến thành Mệnh Sốt, vẫn mong ngươi nhất định phải giết ta." Nhân Thân Diêm xuyên trịnh trọng nói. "Giết ngươi sao? Con ngươi của Chung Sơn đột nhiên co lại, Huyết sâu một cái, Nhân Thân Diêm xuyên lắc đầu một cái, cuối cùng trịnh trọng nói: ta không đố kỵ ngươi mạnh hơn, ta chỉ hy vọng có thể lưu lại một phần cho muôn dân. Nếu như ta bất hạnh bị ký sinh, không có cách nào phản kháng. Vẫn mong ngươi tuyệt đối không nên nương tay, nhất định phải giết chết ta. Nhất định phải làm được. Xung quanh, thần tử hai triều đều lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía nhân thân Diêm Xuyên. Cho dù là chung sơn lúc này trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Cuối cùng Trung sơn trầm mặt một hồi mới mở miệng nói. Những phương diện khác tạm thời không thể phân ra thắng bại. Nhưng ta hiểu rõ một điều, ngươi lại vượt qua ta. Không, ngươi vượt qua phần lớn người trong thiên hạ. Ý chí của ngươi. Ít nhất trong số những người ta quen biết không ai có ý chí rộng lớn như ngươi. Nhân thân diêm xuyên vẫn nhìn chầm chầm vào chung sơn. Ta đáp ứng ngươi. Ta nhất định sẽ vậy. Nếu như ngươi bị mệnh số ký sinh không có cách nào tự kiềm chế được. Ta sẽ cố gắng hết khả năng ta có giết chết mệnh số. Chung sơn lộ ra giọng điệu cương quyết nói. Được. Nhân thân diêm xuyên cười gật đầu một cái. Trung sơn khẽ mỉm cười, vung tay lên. Âm âm âm. Tất cả thế giới đại thiên rung động. Tiếp theo, bên trong thế giới đại thiên các đại cương vực nhanh chóng di chuyển. Có vài cương vực di chuyển đến phía bắc, có vài cương vực di chuyển đến phía nam. Âm. Thế giới đại thiên cuồn cuộn lao về phía thiên giới đại trăng. Đây là thế giới đại thiên ta nắm giữ. Phàm là lãnh thổ đại trăng ta sẽ đem cương vực đại thiên phù hợp cho ngươi. Những cương vực này đều là do ngươi năm xưa ở tại thế giới đại thiên đặt xuống. Bây giờ, Phật trả về chỗ cũ. Trung Sơn trịnh trọng nói. Âm âm âm. Sáu châu Đông Ngoại Châu Nam Ngoại Châu Hoàng Đông Nam Châu Cõi Âm Đông Ngoại Châu Cõi Âm Nam Ngoại Châu Nội Nam Châu nhanh chóng dung hợp với cương vực thế giới Đại Thiên Bốn giới lại rung rẫy Âm âm âm Bốn giới rung rẫy mạnh Sáu châu của thế giới Đại Thiên nhanh chóng đưa về Đại Trăng Thiên địa một mảnh hỗn rộn. Hai Diêm Xuyên, Trung Sơn lặng lặng đứng ở trong đình, nhìn thiên hạ có sự thay đổi dữ dội như vậy. Đã trải qua mấy lần như vậy, quan viên Đại Trăng đã không cần Diêm Xuyên chỉ đạo. Bản thân đã tự biết phải đi trấn an dân chúng thế nào. Âm âm âm. Thiên hạ chấn động. Dưới sự thôi thúc toàn lực của Trung Sơn, Lần dung hợp này diễn ra nhanh hơn so với ngày xưa rất nhiều. Chỉ tổng thời gian một ngày, thế giới đại thiên đã hòa nhập với thế giới thứ nhất. Thiên giới đại trăng càng lúc càng có nguyên khí thiên địa nồng đậm hơn. Phù! Trung Sơn thở vào một hơi. Rõ ràng hắn đã hoàn thành chuyện trong mấy tháng chỉ với một ngày, nên tiêu hao cũng lên tới cực điểm. Nhân thân Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Hắn đang muốn nói vài lời cảm kích đột nhiên sắc mặt hai Diêm Xuyên chợt đại biến. Sao vậy? Trung Sơn bất ngờ nói. Khuôn mặt nhân thân Diêm Xuyên đột nhiên trở nên dữ tận. Khốn kiếp phần mộ tiên vương, người muốn chết. Quát to một tiếng, hai Diêm Xuyên bay vút lên trời. Xông thẳng về phía hoàng tuyền lộ ở Hàm Dương. Trung Sơn, hôm nay Đại Trăng có chuyện tương lai sẽ gặp lại. Từ phía xa thân ảnh Diêm xuyên truyền đến một tiếng xin lỗi. Các hoàng hậu, thái tử, thần tử Đại Trăng lại lộ vẻ mờ mịch Đại Trăng đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Đại Đế sau khi tỏ ra lo lắng như thế liền rời đi? Lưu Cương... Nhanh liên hệ với bên Hàm Dương và Đại Tần Thành, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Lạ bất vi lập tức kêu lên. Vâng, Lưu Cương lên tiếng trả lời. Mọi người nhanh chóng rơi vào trạng thái lo lắng. Trung giới chủ, phụ đế ta đã đi. Chúng ta cũng cáo từ. Hình vương phụ tô tiến lên phía trước nói. Trung Sơn gật đầu. Hắn hiểu rõ Đại Trăng tất nhiên đã có chuyện lớn xảy ra cũng không giữ mọi người lại nữa. Đây! Mặt Vũ Hề kêu lên. Một nhóm người nhanh chóng bay về phía Hàm Dương. Hàm Dương đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc là thế nào? Trung Sơn dẫn theo thần tử của mình. Đứng ở trong đình. Nhìn theo bóng dáng tất cả thần tử Đại Trăng rời đi. Thần sắc thoáng động. Giới chủ, xem ra Hàm Dương đã gặp phải chuyện lớn. Dịch diễn đến một bên nói. Trung Sơn gật đầu. Đột nhiên, một tiếng động rất lớn nổ vang trên bầu trời. Trong thiên địa tràn ngập vô số ánh sáng hồng lam. Hào quang uồn uồn kéo đến. Toàn thiên hạ đều phát ra hào quang này. Hào quang này giống như con sông lớn lao nhanh, chảy xuôi về phía tây. Ngang trên bầu trời Hàm Dương, một con Kim Long đột nhiên rít gào. Trong nháy mắt, con Kim Long này mang theo vô số ánh sáng màu hồng lam bay về phía tây. Vận đạo. Trung Sơn giật mình thốt lên một câu, thế giới đại thiên của ta cũng vậy. Vô số vận đạo đang trôi đi. Giới chủ chẳng lẽ là Đại Đạo Tôn suốt thế? Dịch diễn giật mình hỏi. Đại Đạo Tôn, thân hóa vận đạo trong thiên hạc, là xoáng mạng sư chi tổ. Xem ra, đúng là sắc ra đời. Trung Sơn trầm giọng nói. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện Wow. 13 chương 35 người tiếp cận mệnh số nhất. V. Ai có cần phải khắc chế vận đạo thế giới đại thiên ta hay không? Dịch diễn có chút lo lắng nói Không cần Còn nhớ đại thế tôn ngày xưa không? Trung Sơn lắc đầu một cái Đúng, nếu như đại đạo tôn thành công, vậy thì tốt nhất Nếu không thể thành công, hắn lại vụ hóa Vận đạo còn có thể trở về các nơi Dịch diễn trịnh trọng nói Đại Đạo Tôn Hắn cũng không tầm thường Một mạng hai vận ba phong thủy Bốn tiếp âm đức năm đọc sát Tu vận có thể chỉ đứng sau tu mạng Chỉ nghĩ đến điều này cũng biết nó không tầm thường Theo lời đồn Đại Đạo Tôn là người tiếp cận với mệnh số nhất Lần này hắn xuất thế tất nhiên lại có một cuộc chiến kinh thế rồi. Chung Sơn trịnh trọng nói. Đúng rồi, vừa nãy Diêm Xuyên vội vã trở lại. Có phải cũng có liên quan đến chuyện này hay không? Dịch diễn trầm giọng nói. Hai mắt chung Sơn thoáng nheo lại. Có thể... Nói xong, ánh mắt chung sơn lại đuổi theo bóng hình của Diêm Xuyên trực tiếp tiến vào cõi âm. Một tháng trước, Diêm Xuyên Ngân Đồng từ nơi cũ của, của Bách Thị rời đi, tiến thẳng đến cõi âm nội Bắc Châu. Vù không bao lâu, Diêm Xuyên Ngân Đồng đã tới nội Bắc Châu ở bên ngoài giáo trường Bất Tử.